Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão nhìn cảnh chúng sinh đoạn đầy, "Vậy ta sẽ cho ngươi biết trước được tương lai. Kì ngươi bước qua cõi khác, trong tay ngươi sẽ không có một mộc binh đi theo bảo vệ. Thêm vào đó, gia đình nhà ngươi sẽ bị lội bại vì bị quỷ dữ báo thù. Và điều thú vị hơn nữa là đứa cháu yêu quý Ngọc Lam của ngươi, là hiện thân cõi hòa thần, sẽ bị ma quỷ hành hạ tới già." Ông Mạnh nghe thấy Ngọc Lam sẽ bị như vậy, thì sắc mặt của ông ta kinh hãi, ông mạnh miệng run rẩy nói: "Không, không thể nào." Nghiệp chứng quỷ thần đứng thẳng người nói: "Để ta coi coi, một khi mà nháng ngươi đã xuất núi thì ai sẽ rủ lòng thương." Nói đến đây thì Nghiệp chứng quỷ thần ngẩng mặt lên trời cười một cái giọng cười khanh khách, nghe mà đến rợn cả người. Về phần ông mạnh thì ông ta vẫn ngồi trên giường mặt tái mét, dường như linh tính đã mách bảo ông ta rằng Cái kẻ đứng ngay trước mặt ông bây giờ Chính là một vị thần Nghĩ đến đây Ngay khi nghiệp chứng quỷ thần vừa mới quay người bước đi được mấy bước Thì ông Mạnh đã trồm người dậy Với tay nắm lấy vặt áo của nghiệp chứng quỷ thần Nghiệp chứng quỷ thần quay đầu nhìn ông Mạnh Đang bỏ dưới đất tung lấy vặt áo mình Hỏi bằng một giọng lạnh lộn Ông còn muốn cái gì nữa Ta đã cho ông biết trước được tương lai rồi còn gì Ông Mạnh lúc này nắm trên giường Hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Nghiệp chướng quỷ thần. Đầu ông cúi xuống đất nói giọng sợ hãi. "Xin thần linh, xin thần linh rủ lòng thương, con đã biết tội của con rồi. Xin thần linh, đừng làm hại tới bé Ngọc Lan, nó, nó chỉ là một đứa nhỏ, bao nhiêu tội trạng con xin gánh chịu hết ạ." Nghiệp chướng quỷ thần quay hẳn người, hắn dùng chân cố đạp để gỡ hai tay của ông mạnh ra. Trên cái khuôn mặt gầy hom hem đó của hắn lại nở một nụ cười Kiệp chứng quỷ thần nói: "Chẳng phải ông vẫn tự tin bản thân mình là một thầy phù thủy cao tay đó sao? Tất cả những gì sắp xảy ra với gia đình ông đều sẽ là do bàn tay quỷ dữ tạo nên. Nếu vậy thì chắc chắn ông phải có cách giải quyết được chứ." Ông Mạnh vẫn nằm trên mặt đất, hai tay cô nắm chặt lấy chân của Kiệp chứng quỷ thần, ông nói giọng van lạy: "Xin thần linh rủ lòng thương, tôi biết tội trạng của tôi rồi." Bao nhiêu quả báo tôi xin gánh chịu hết. Xin đừng làm hại gia đình tôi. Xin ngài đừng làm hại tới Ngọc Lam. Hai người cứ thế giằng co nhau trong phòng ngủ của ông Mạnh. Một kẻ trận tộc làm thầy đang nằm dưới đất lê lết van xin, hai tay túm lấy vạt áo, đầu thì cứ cúi gập xuống mặt đất. Một kẻ thì đứng ngẩng cao đầu tặng lưng, mặt không tỏ vẻ gì là sót thương cho cái người đang cúi lại van xin hắn ta cả. Phải chăng đây là cái tượng mà con người chúng ta Hãy thấy ở các vị thần linh hay sao? Ông Mạnh cứ thế mà nằm dưới đất van lạy. Thế rồi hắn ta chốt hạ một câu. Như ta đã nói, nếu để nhà ngươi chiều hết thì đó không còn là luật nhân quả nữa. Hãy tự nghĩ cách mà cứu lấy gia đình của nhà ngươi đi. Nói rồi, Nghiệp chứng quỷ thần dùng một chân hất mạnh ông Mạnh ngã lăn ra đất. Ngay khi ông Mạnh vừa lật người và bò lại thì Nghiệp chứng quỷ thần đã tan thành khói đen rồi. Ông Mạnh lại một lần nữa bật dậy trên chính chiếc giường của mình. Toàn thân ông mồ hôi vã ra như tắm. Thế rồi ông Mạnh cắt đến những tiếng khò khụ khụ vang vọng khắp cả bốn bề không gian yên ả. Ông Mạnh còn muôn phần kinh hãi hơn nữa khi mà trong phòng vẫn còn phảng phất khói đen. Cái thứ khói của nghiệm chứng quỷ thần. Có đang ngồi đó khò khụ khụ trong lo sợ, thì Ngọc Lam đã chạy vào bên ông Mạnh. Ngọc Lam một tay vuốt lưng cho ông mình, mặt lo lắng hỏi: "Ông ơi, ông không sao chứ?" Cho lấy nước cho ông nhé Ông Mạnh vẫn kho khủ khủ Thế rồi ông quay mặt ra nhìn Ngọc Lam Trợt Những lời nói lúc nào của nghiệp chứng quỷ thần Lại văng vẳng bên tai Ông Mạnh không nói gì Chỉ nhìn Ngọc Lam với hai con mắt rơm rớm Không lẽ nào Đứa cháu mà bản thân ông ta yêu thương nhất Rồi sẽ phải gánh lấy cái nghiệp chứng Mà ông và cha ông ta gây ra sao Ông Mạnh cứ ngồi đó Đỡ người ra mặt nghĩ thầm Ngọc Lam thấy ông nội mình có gì đó lạ lắm, vẻ mặt cô ta lo lắng hơn, Ngọc Lam hỏi: "Ông ơi, sao ông lại khóc?" Ông Mạnh lắc đầu giọng run run: "Không, ông ông không sao mà." Thế rồi Ngọc Lam chạy ra phía bạn rót một cốc nước lạnh cho ông nội mình. Khi mang nước lại, cô mới để ý thấy trên sàn nhà có mấy lá mộc bài dơi vãi. Ngọc Lam cúi người nhặt đủ năm lá mộc bài đưa cho ông nội mình và nói: "Ông ơi, ông cất mộc bài đi này." Ông uống nước đi. Ông mày đón lấy năm lá lộc bài mà tay run lên. Có lẽ ông ta còn đang quá sợ hãi về cái tương lai đen tối mà gia đình ông phải sắp. Sát... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net